các bạn đang nghe tại đọc tiếng thành sắt rơi lèn kèn xuống nền nhà cộng với đó là tiếng động khẽ vang lên ở phía cầu thang một bóng người đang nhìn duy kẹt nhếch mấp lên cười tiếng đồng nhỏ nhưng mà cũng đủ để làm cho duy chú ý liề ánh mắt về phía cầu thang duy bắt gặp hình bóng vừa lít qua đó duy ngay lập tức đuổi theo Chảy thích cầu thang do quá vội cộng thêm dòng rìu ở cầu thang làm cho duy trượt chân ngã người ra đằng sau á lên một tiếng cơ thể của duy lăn từ trên xuống lăn xuống đến đoạn gấp khúc của cầu thang duy cố gắng ngượng đứng dậy nhưng không được phía sau gáy của duy máu đang không ngừng tuôn ra dựa lưng vào tường duy thở một cách đầy khó khăn ở bên ngoài gió đang nhẹ nhẹ thôi làm cho những chiếc lá khẽ khàng lay động Ở bên trong Duy đang từ từ nhắm đôi mắt. Máu ở trong đầu của Duy đang chảy ra ngày bột nhiều. Tôi đi qua đi lại ở trong phòng, lòng thì nóng như lửa đốt. Cứ chốc chốc tôi lại ra ngoài ban công để nhìn sang khu trỏ. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ tôi trở về phòng đến giờ. Vẫn chưa thấy Duy quay về. Trong đầu của tôi hiện lên một cảm giác bất an. Nghĩ là có chuyện không ổn tôi vội vàng với lấy chiếc khẩu trang rồi tức tốc chạy sang khu nhà trọ đứng ở bên ngoài nhìn vào khu nhà trọ vẫn im lìm và lạnh lẽo không còn nghĩ được gì tôi vội vàng trèo lên từng chạy vào bên trong chạy qua phòng quản lý thấy cửa không khóa tôi tiến lại gần mở cửa nhìn vào bên trong tôi khẽ cất tiếng gọi mày có ở đây không gì? không một tiếng đáp trả tôi từ từ tiến vào bên trong móc chiếc điện thoại bật đèn lên để xem ở bên trong không hề có người những lớp bụi vẫn thi thoảng rơi khẽ tôi đứng giữa cửa phòng quan sát không thấy có người tôi lập tức quay trở ra ngoài tiến dần lên phía tầng trên lên đoạn gấp khúc giữa tầng hai và tầng ba tay của tôi đang nắm và lăn can của cầu thang thì có một thứ gì đó như là nước rơi xuống tay của tôi giật mình lùi lại nhìn lên tay của mình trong đó không phải là nước mà đó lại là máu đến lúc này thì nỗi sợ dâng lên trong đầu của tôi nhìn lên trên ngay đoạn gấp khúc của cầu thang một dòng máu đặc sệt đang từ từ chảy từ trên xuống tôi chạy thật nhanh lên trên đập vào mắt của tôi là thân hình của duy đang nằm giữa vũng máu chạy vội lại nâng đầu của duy lên tôi gọi này duy duy mày mày sao vậy duy cánh tay của tôi đang đỡ đầu của duy bị nhuộm một màu máu lần đầu của duy lại thấy có vết thương tôi vội vàng cởi áo ra quấn đầu cho duy Cây thở của Duy đang yếu dần. Dựng Duy dậy tôi khom người xuống để cõng Duy lên. Cho Duy lên lưng tôi xốc một cái thật mạnh. Để có thể giữ cho cơ thể của Duy thật chặt. Vừa đi xuống tôi vừa khẽ nói. Hy vọng là mình tới không quá muộn. Tiếng nói từ ngoài sân vòng trọ làm cho tôi giật mình. Tôi vội vàng cõng Duy nấp vào trong gầm cầu thang tầng một. Tiếng nói ngày một gần là giọng nói của hai người phụ nữ. Một giọng nữ nói. Căn phòng này liệu có thể vào hay không Hay lại giống như căn phòng khác Tôi ngồi trong gầm cầu thang Tôi cố gắng thở thật nhẹ Cố gắng không để phát ra một tiếng động Dù là nhỏ nhất Một dòng nữ khác liền cất lên Ta không rõ Nhưng cứ liền xem thế nào Căn phòng đó là hiện trường của vụ án cũ Tao nghĩ có gì đó quan trọng sót lại Vừa nói thì tiếng bước chân của hai người Vừa lên đến cầu thang Ở bên trong gầm cầu thang Mồ hôi của tôi tứa ra ướt đẫm cả áo, thậm chí là ướt sang cả áo của Duy. Tiếng chân đi lên cầu thang tầng 2, đến lúc này tôi mới dám ngó đầu ra. Nhìn thấy không có người, ngay lập tức tôi cõng Duy lên lưng, chạy một mạch ra ngoài cầm. Thật may cho tôi là cổng đang được mở, nếu không thì việc mang Duy qua vành lao vào với tôi thực sự khó khăn. Chạy ra ngoài đường, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để mà tìm kiếm sự giúp đỡ. Và rồi may mắn cũng mỉm cười khi có một chiếc xe taxi lại gần. Cửa kính xe cũng được kéo xuống, người lái xe thò đầu ra rồi hỏi Sao đấy em, có cần anh chờ không? Anh lấy xe thôi. Nghe tới đó thì tôi gật đầu như được mùa, khỏi phải nghĩ chiếc taxi này đối với tôi như là cọng dâm cứu mạng. Thấy có người bị thương, người lái xe cũng xuống giúp tôi tư duy vào trong xe ngồi trên xe cứ chốc chốc tôi lại đưa ngón tay lên mũi của duy và thầm mong rằng hơi thở của duy sẽ không dừng lại còn ở khu trọ bỏ hoang lúc này ngọc và liên đang dần dần tiến lên tầng bốn vừa đi lên đến tầng ba thì liên gọi giật giọng ngọc ngọc tại đây coi thấy tiếng của liên Linh...